các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 541. Liên lão gia tử không ngừng nháy mắt với Chu thị, nhưng đều bị Chu thị coi như không thấy. Chu thị cũng không phải là người có thể chịu được ủy khuất. Chu thị như vậy, Liên thủ tính cũng không thể không để ý. "Mẹ, là chuyện gì vậy?" Liên thủ tính hỏi. Liên thủ tính vừa hỏi, Chu thị còn có chút ủy khuất, vốn là trong mắt không có nước mắt. nhưng bây giờ lại tuôn lệ ấm ấm. Ta đây cả đời cũng chưa bị ủy khuất như vậy, lão lâm lão lâm, để cho hai người họ người ra bên ngoài, sai một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh xê, hát ế, tê bầm không coi ta là người. Chu Thị khóc lóc kể lễ, Liên Mạng Nhi mới hiểu rõ được chân tướng sự tình. Có sự dẫn dắt của Chu Thị, những người này cũng đem bánh trái gói xong rồi, bởi vì có bánh trái ăn, nên mỗi ngày phải xay gạo và mì, khối lượng tự nhiên cũng ít đi. Sáng sớm hôm nay sau khi ăn điểm tâm xong, Chu thị nhìn sắc trời không tệ, liền muốn cho hai con dâu nghỉ một chút, không cần đẩy cúi say, chuyển sang cất rau cải vào hầm. Cất rau cải vào hầm, đây là việc làm hàng đầu của những hộ nông dân ở phủ Liêu Đông. Cải trắng cất vào hầm xong, sau một khoảng thời gian dài thì bên ngoài cải trắng sẽ bị thối và héo. Nếu như mặc kệ, sẽ làm cho cải trắng nhanh thối rữa đi, cho nên nhất định phải tách một khoảng thời gian đem tất cả cải dầu cùng cải trắng thu xếp một lần nữa. đem những cây cải dầu bị hư hỏng loại ra, thậm chí có lúc cả gốc cây cải trắng cũng phải ném ra. Phòng trên liên gia đào là loại hầm chứa nhỏ, người đi xuống cầm cải trắng lên thì không có sao, nhưng lại không đủ không gian, cũng không có chỗ cho người ta xếp cải dầu vào. Vì vậy hầm chứa này còn phải đem vận chuyển tất cả cải trắng lên trên mặt đất. Dọn dẹp thỏa đáng, rồi lại sắp xếp lại. Vốn hôm nay, Chu thị sắp xếp cho hai con dâu là Cố thị cùng Hà thị, chính là làm việc này. cũng đừng dùng mánh lới để làm việc lười biếng. Không xếp xong cải dầu vào hầm, cũng đừng ăn cơm. Hai người đàn bà phá gia các ngươi đều là sao chổi. Chu thị mắng, liếc nhìn cổ thị yên lặng không nói gì. Còn tăng thêm một câu, e đóa nhi cũng không được ăn. Chu thị ở hậu viện nhìn hai con dâu xếp cải trắng vào hầm. Mùa đông lớn, hậu viện cũng không có tường cao, gió bất dĩ nhiên ào thổi lên người, Chu thị cảm thấy lạnh. Vừa đứng ở hậu viện nên bà định trời đi một lúc. Hai người con dâu này cũng không dám làm ra chuyện liều lĩnh gì, liền xoay người trở về nhà, muốn sự ấm một hồi. Kết quả bà vừa vào nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy hai tiểu tử Hà gia đứng ở trước cái bát, đang ăn trộn bánh trái. Bánh trái này có rất nhiều cách ăn. Ngoài cách chưng lên thông thường, còn có thể cứ như vậy ăn lạnh, cũng chính là trực tiếp đem bánh trái lạnh ăn vào bụng, cái này thì cần có răng khỏe, là thứ tiểu hài tử thích nhất. Nhà Liên Mạn Nhi cũng chưa bao giờ ăn như vậy, bởi vì Trương thị không cho, sợ bánh trái lạnh quá lạnh, cho bọn nhỏ ăn sẽ đau bụng. Sáng sớm hôm nay trưng bánh trái, Chu thị ngại tưởng thị lấy bánh trái quá nhiều. Liền đích thân xuống lấy, đặt ở cái bát trên giá, rồi ăn cơm, bởi vì vội vàng sắp xếp con dâu làm việc, bà liền quên mất mấy cái bánh trái này. Bọn nhỏ Liên gia đều có quy củ đồ đặt ở chỗ đó. chỉ cần liên lão gia tử cùng chu thị không mở miệng thì sẽ không có người nào ăn. Cho dù đói bụng cũng sẽ không ăn dù là tứ la nghịch ngợm nhất, lục lang tham ăn nhất cũng không dám không có sự cho phép của liên lão gia tử và chu thị mà ăn đồ ăn khác ngoài giờ cơm. Không thể không nói, đức giáo dục của liên lão gia tử cùng với giáo dục e làm nhục mắng chửi người của chu thị, một chín một ngược kết hợp với nhau, ở phương diện này là có hiệu quả rất rõ ràng. Cho nên khi nhìn thấy hai tiểu tử Hà gia ăn trộm bánh trái, Chu thị cơ hồ là tức nổ phổi. Bà đi lên giơ tay, tát vào tay hai tiểu tử, đem hai tiểu tử đã ăn hết hơn một nửa số bánh trái này đẩy ra đất, kế tiếp dĩ nhiên là phô thiên cái địa mắng chửi. Mấy người Hà gia ở tại nhà của Liên gia, dù sao cũng không phải là người của Liên gia, trong lòng của Chu thị dù không thoải mái, nhưng cho tới bây giờ cũng không có trực tiếp làm gì được vợ của Hà lão lục cùng mấy đứa nhỏ, bất quá là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại chỉnh Hà thị gấp bội thôi. Hôm nay Chu thị đã bị chọc tức, hơn nữa trộm đồ ăn bị bà bắt tận tay, bà mắng như thế, nói ra cũng là có lý. Nhưng là tiểu tử Hà gia, cũng không phải là mấy đứa nhỏ Liên gia. Bọn nhỏ Liên gia được dạy rất biết trên biết dưới, nhưng mà mấy tiểu tử Hà gia thì không biết điều này. Bọn họ không có lập tức phản bác Chu thị, bất quá là bởi vì, trong lòng bọn họ cũng hiểu, bọn họ ăn, dùng, ở đều là của Liên gia. Hai tiểu tử này căn bản cũng không đem lời mắng chửi của Chu thị đặt vào mắt, bọn họ không lên tiếng, cũng không có chạy, bọn họ nhìn chằm chằm một ít bánh trái rơi trên đất, suy nghĩ muốn nhặt lên, tiếp tục ăn. Chu thị mắng chửi không có nhận được hiệu quả như mong muốn, hiệu quả mong muốn chính là sợ, khóc, cảm thấy xấu hổ các loại, cho nên lại càng thêm tức giận, mắng ác hơn. Hai tiểu tử Hà gia nghe đến phiền, bắt đầu xem thường đem con ngươi Trừng Chu thị, cuối cùng Đại tiểu tử Hà Gia còn thấp dọng mắng Chu Thị một câu lão ít ai u, cái này thì khó lường trước. Chu Thị ở nhà của mình, cho tới bây giờ chỉ có bà mắng chửi người ta, không có người. Nào dám cãi lại, cho tới bây giờ chỉ có bà lấy mắt trừng người người, người khác dù là liếc nhìn bà một cái, hoặc là vẽ mặt hơi có khác biệt thôi thì bà cũng có thể đem người nọ mắng đến không khống chế nổi. Hôm nay hai hài tử không đủ lông đủ cánh ăn của bà, dùng của bà, ở nhà của bà, không chỉ trừng bà. còn dùng lời nhục nhã mắng bà, bà cảm thấy vô cùng nhục nhã, tự nhiên không chịu để yên. Chu thị liền điên lên như vậy, đem khay cốc chén đập không nói, đồng thời lại mắng hai hài tử, còn tiện thể đổ lên người Hà thị, sau đó là Liên Thủ Nghĩa, rồi mắng chửi nặng nề vợ của Hà lão lục. Trước cửa, hắn đối với mấy người này cũng không có hảo cảm. Nhưng mà người là do Liên lão gia tự giữ lại, hắn là con trai đã chuyển ra ở riêng, làm thế nào có thể tự mình làm chủ đuổi họ ra ngoài? chẳng lẽ chỉ hiếu thuận mẹ mà có thể không vâng lời cha. Nói đến đây, cỡ chung thì phải do người buộc chung, chuyện này còn phải liên lão gia tử lên tiếng. Liên Thủ Tín chính là thành thật như vậy, là người tuân thủ đúng quy củ, liên lão gia tử và Chu thị ở phương diện này giáo dục hắn vô cùng tốt. Mặc dù lúc này, Chu thị có lẽ hy vọng Liên Thủ Tín có thể bỏ quy củ một lần, không muốn hắn cứ đàn hoàng như vậy. Về phần liên lão gia tử là vui mừng hay là phiền não? Vậy thì không biết được. Trương Thanh Sơn ở bên ngoài giúp đỡ giải vây, nhưng ở thời điểm này, ông lại ngậm chặt miệng lại. Chuyện này, ta khó xử a, thân gia. Liên lão gia tử liền hướng phía Trương Thanh Sơn thở dài một cái, chậm rãi nói, "Ê, ta cũng nhìn chướng mắt cả nhà người kia, nhưng này dù sao cũng là cô nhi quả phụ. Khó cơ kỳ, coi như tích đức cho bọn nhỏ. Nhà cũng đã vào ở rồi mùa đông lớn như vậy, Bây giờ lại đuổi ra khỏi nhà thì không hay lắm, chuyện này, ai, thân gia ông nói một chút, này phải làm sao, Liên lão gia tử tự hồ muốn Trương Thanh Sơn nghĩ kế cho ông. Lão ca ca, trước đây huynh làm đại trưởng quỷ, quyết đoán rất nhiều đại sự. Cái này chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, lão ca ca, đó không phải là một câu nói của huynh sao? Trương Thanh Sơn khẳng khái nói, tự hồ chỉ cần Liên lão gia tử nói một câu, Trương Thanh Sơn có thể đấu tranh anh dũng ngay vì Liên lão gia tử. Bất quá, Trương Thanh Sơn lại không hề nói lại chuyện tiểu thất đi tìm ngũ lan, dẫn người tới đuổi mấy tên vô lại. Liên Thủ Tính cũng ở đây chờ quyết định của Liên Lão Gia Tử. Các bạn đang nghe chuyện trên website gốcda.net